Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trình Thám Kinh Sĩ Trò Trời Cấm của tác giả Ninh Hạc Nhất Do Lưu Hà Diễn Đọc Phát Hành Duy Nhất trên cộng đồng audio Lạc Hồn Quyền Thứ Từ Sị giới chương Thứ 31 Thế Ngoại Đạo Nguyên Lạc Tinh Trần, qua không hồ xanh, là người sở hữu siêu năng lực không gian nguyên thủy và chính thống. Phương thức anh ta tiến hành thay đổi không gian, oai phong hơn lạc kỳ rất nhiều. Trên thực tế, trước đây nhóm hàng nhất từng lĩnh giáo chiều thức lợi hại này. Bỗng dừng có một lực hút rất mạnh, hút tất cả những người trong phòng vào khe hở không gian. Dường như chưa kịp hoàn hồn thì họ đã đứng ở một địa điểm khác. Cảnh tượng trước mắt thực sự khiến người ta mê mẩn, say đắm. Họ đang đứng trước thảo nguyên bạt ngàn hoa dại, rực rỡ sắc màu. Những dải núi trắng lệ, phản chiếu trên mặt hồn nước xanh biếc. Đỉnh núi hùng vĩ như được choàng một ngọn lửa màu trắng ở chóp nón. Dưới chân núi, hơi nước bay là là từ dài lụa mỏng, cuốn quanh những thang nước liên tiếp lên cao dần thành chuỗi sông như bậc thang cỏ xanhmưn mòn bao bọc lấy hồ nước tạo thành hình cánhung hoàn hào trên sờn núi cao cao bờ hồ đối diện có những tòa lâu đài nguy Nga các tòa lâu đài có chóp nhọt sàn sát nhau cánh cửa sổ phát sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời đàn thiên Nga trắng đang bơi lội trong hồ nước bầy chìm bày liệng giữa bầu trời xanh thẳm khiến cảnh vật Trong tràn trề sự sống Thực chẳng khác nào có tiên cảnh Hoàn ngành mọi người đến thiên đường Lạc Tinh Trần mỉm cười nói Không ai cho rằng Lạc Tinh Trần đang nói đùa Hoặc cho rằng Đó chỉ là cách nói ví vọt Bởi vì cảnh tượng lúc này Vô cùng phù hợp với tưởng tượng Và suy đoán của con người Về thiên đường Một lúc sau Những con vật chỉ có trong chuyện thần thoại Liện xuất hiện ngay trước mắt Khiến họ không khỏi trầm trồ cảm thán Dường như ai cũng cho rằng Đây đúng là thiên đường thực sự Đó là những con kỳ lân màu trắng Trông giống hệt truyền thuyết Một đôi cánh lớn mọc trên lưng Những con tuấn mã Trắng như tuyết Trung bay từ bờ hồ phía đông Rồi đậu xuống thảo nguyên phía nam Nhận nhờ ăn quả dại màu xanh ra trời Thư Phi và Tống Kỳ Chố mắt nhìn Trong lòng dâng cảm xúc Khó có thể xiên ta không ngừng tốt lên. Ôi trời ơi. So với mọi người, Quý Hải Thụy hàng nhất và lôi ngạo không hoàn toàn chìm đắm vào cảnh đẹp. Đương nhiên, họ cũng thấy cảnh rất đẹp, nhưng họ không quên cảnh tượng chiến đấu một mất một con với quân đoàn quái thú diễn ra cách đây không lâu. Quý Hải Thụy lạnh lùng nói: "Tuyệt thật đấy, có điều ở đây đã có thiên đường." Thì chắc chắn cũng có địa ngục Tuy lời anh nói là mọi người Cụt hứng Xong cũng khiến họ tỉnh mộng Quay về hiện thực Rõ ràng những con kỳ lân kia Là sản phẩm biến đổi xen Có điều chúng thực sự là sinh vật rất đẹp Nhưng những con quái thú xấu xí hung tàn như xói Veroxidaptor Và bầy chuột biến dị Cũng là kiệt tác của các thần ở dị giới Lạc Tinh Trần giải thích Đúng vậy Ở thế giới của chúng tôi Có quân đoàn quái thú Với số lượng khổng lồ Nhưng đó là điều đương nhiên Chẳng phải thế giới hiện thực cũng vậy sao Dẫu là quốc gia xinh đẹp và hòa bình đến đâu Thì cũng sở hữu vũ khí và quân đội Thậm chí còn có cả vũ khí Gây sát thương quy mô lớn Nếu mang ra so sánh Thì vũ khí sinh vật của chúng tôi Tốt hơn vũ khí hạt nhân rất nhiều Có điều tôi có thể đảm bảo Việc chủ bị quân đoàn quái thú hoàn toàn xuất phát từ mục đích phòng vệ Không bao giờ xuất hiện và gây điều ác ở thế giới hiện thực như trước đây nữa Phòng vệ cái gì? Phòng vệ thế giới hiện thực tân công dị giới sao? Quy Khải Thủy riêu cợt Các anh không chủ động khiêu chiến là ơn trời lắm rồi Chẳng có gì là không thể xảy ra Anh dám đảm bảo con người mãi mãi không bao giờ đặt chân lên thế giới của chúng tôi không? Lạc Tinh Trần hỏi Điều Tôn Vũ Thiền quan tâm nhất là Hải Lâm. Anh không muốn tiếp tục đấu khẩu với Lạc Tinh Trần, liền hỏi: "Hải Lâm ở đâu?" Ha ha, đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, con bé tới rồi kìa. Lạc Tinh Trần hít cảm về phía sau Tôn Vũ Thần. Vũ Thần quay phát lại, thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Hải Lâm đang cưỡi trên lưng một con sư tử to như con voi, bờm vàng, lông rất dài, trông uy phong lẫm liệt. Nó bước từng bước vững trái Và mạnh mẽ tiến về phía nhóm anh Thư phì kêu lên kinh ngạc Trời ơi là sư tử sao Đừng lo Đây là loài sư tử đã được biến đổi sen Còn hiền lành Nghe lời hơn cả thỏ Thế giới của chúng tôi không có xe hơi Nên chỉ di chuyển bằng cách Cưỡi lên lưng những con vật to lớn là Kỳ giải thích Lạc Kỳ vừa thấy Hải Lâm đã vui mừng Chạy băng băng đến chỗ cổ Hải Lâm kích động nhảy xuống khỏi lưng sư tử Hai người ôm chặt nhau Mãi không muốn rời Sau đó họ nắm tay nhau bước đến chỗ mọi người Hải Lâm đến trước mặt Tôn Vũ Thìn gọi Bố Con có phải chịu đau khổ không Hải Lâm Tôn Vũ Thìn quan tâm hỏi Han Không ạ Hải Lâm lắc đầu Mẹ con bao dung đại lượng Nên đã tha thứ cho con rồi Mẹ nói mẹ hiểu tất cả những điều con làm Chỉ có điều mẹ muốn con hứa Từ sau không được tự ý bỏ đi Mà không nói tiếng nào Tâm trạng Tôn Vũ Thìn trở nên phức tạp Anh khẽ gật đầu Hải Lâm nói Mẹ tôi À mọi người biết rồi đấy Chính là Y Phương Mẹ tôi bày tiệc để thiệt đái mọi người Chiều nay tôi sẽ dẫn các vị đến đó Giờ vẫn còn sớm Mẹ tôi bảo tôi cùng chú Tinh Trần Đưa mọi người đi xuống ngoạn Những nơi đẹp nhất Ở thế giới chúng tôi Nếu trước đây mọi người còn nghi ngờ và cố kỵ lạc tinh trần Thì giờ đây những lời nói của Hải Lâm lại khiến họ hoàn toàn tin tưởng Hải Lâm không những là con gái của Tôn Vũ Thìn Mà còn là đồng đội cùng họ kẻ vai sắt cánh chiến đấu Cùng vào sinh ra tử Trong lòng hàng nhất cô đã là thành viên của liên minh những người bảo vệ từ lâu rồi Vì thế anh gật đầu nói Được rồi cô dẫn chúng tôi đi tham quan thế giới của các cô đi Dưới sự hướng dẫn của Hải Lâm và Lạc Tinh Trần Nhóm hàng nhất Đã được mở rộng tầm mắt Chứng kiến những kỳ quan suốt đời khó lòng quên được rời khỏi thiên đường Họ lại đến nơi có cảnh tượng sống hệt trong phim Công viên Kỳ Sưu Nơi đó là Thế giới Kỳ Sưu Trong rừng rầm nguyên thủy Và trên những thảo nguyên rộng ngút tầm mắt Họ thấy những con khủng long ăn cỏ Sống tự do tự tại Khủng long Maman Shiro Sud Có chiều dài mấy chục mét Thân hình to lớn khủng long ba sừng Chiseraptus Có ngoại hình hung dữ Nhưng thực chất Lại rất hiền lành khủng long Apatosaurus Đi theo bầy Và nhiều loại khủng long ăn cỏ Khó lòng gọi tên Và phân biệt khác nữa Khung cảnh hoành tráng đến mức Khiến người ta kích động Toàn thân run dày Cảm giác chấn động này Không một vườn bách thú hoang dã nào Trên thế giới hiện thực Có thể mang lại được Lạc Tinh Trần giải thích Ở thế giới hiện thực khủng long đã bị tuyệt trùng Nhưng ở dị giới Chúng vẫn còn sinh tồn Và phát triển với số lượng lớn Nhưng còn khủng long này không phải do đông dạy ấm Dùng siêu năng lực gen tạo ra Mà là điều bất ngờ Tuyệt vời chúng tôi phát hiện Khi đến dị giới Kể cũng thú vị Con nhà văn từng viết một cuốn tiểu thuyết Nói rằng mình có cơ duyên Đến một nơi thế ngoại đảo nguyên nào đó Nhìn thấy rất nhiều khủng long Và động vật tiền sử Sau chuyến trải nghiệm kỳ diệu đó Anh ta trở về thế giới hiện thực Và viết thành sách Cuốn sách đó được người ta dựng thành phim đương nhiên không ai tin những trải nghiệm Mà anh ta viết ra trong tiểu thuyết là thật Tôi cũng không có cách nào chứng thực Nhưng bây giờ nghĩ lại Có lẽ trong số những người từng kể rằng Mình đã đến thế ngoại đảng nguyên Vài người thực sự nhờ duyên do bất ngờ mà may mắn bước chân vào dị giới, sau đó lại nhờ kỳ tích nào đó trở về thế giới hiện thực. Chúng ta cũng biết từ cổ chi kim không ít người lỡ chân bước vào dị giới, nhưng số người có thể trở về e chẳng được bao nhiêu. Những lời của Lạc Thiên Trần khiến mọi người thỏa sức tưởng tượng. Mục Tu Kiệt chợt hét to vì trong phạm vi tầm nhìn của anh xuất hiện mấy con khủng long Allosaurus đang săn mồi, những con vật với hàm răng nhọn kia Hắn chẳng phải loại hiền lành tốt đẹp gì Một vài con khủng long ăn cỏ cỡ nhỏ Hoảng hốt chạy trốn Lạc tin chẳng nói Chưa bao giờ chúng tôi can thiệp vào chuỗi thức ăn Quy luật sinh tồn và hệ sinh thái ở đây Tất cả đều thuận theo tự nhiên Các vị đều là người siêu năng lực Nên đối phó với mấy con khủng long ăn thịt Chỉ là chuyện dễ như chở bàn tay Nhưng tôi cảnh báo các vị Không nên lấy đó làm trò đùa Chúng ta mau rời khỏi đây và đến địa điểm tiếp theo thôi. Tiếp đó họ được đưa đến hang Sơn Cốc, Ngân Quang và vịnh Nhân Ngư, mỗi nơi đều đẹp đến độ khó ngồi bút nào có thể miêu tả hết được, cơ hồ khiến người ta quên mất thời gian và mọi phiền muộn của có nhân gian. Đồng thời vô thức nảy sinh ý nghĩ, nếu được sống ở đây thì thực sự rất tuyệt vời. Mặc dù biết đó chính là mục đích của phe ba cái cầm đầu muốn đạt đến, nhưng hàng nhất cũng không thể không thừa nhận Ấn tượng về dị giới đã hoàn toàn thay đổi Ngày nhóm hàng nhất còn như vậy Đừng nói đến nhóm Phương Lệ Phù Triều Hữu Linh Và Hậu Ba lần đầu đến dị giới Có thể nhận thấy rõ ràng Họ hoàn toàn bị chìm đắm Trong vẻ đẹp tuyệt vời nơi đây Họ có thiện cảm với lạc tinh trần Và mọi thứ thuộc về dị giới Điều này cũng khó trách Bởi họ cơ bản chưa hề có bất kỳ khúc mắc gì Với ba kẻ cầm đầu Ký ức về trận chiến với đám Quái thú hung tàn dạo trước Đã sớm bị họ vứt ra khỏi đầu Và tan theo mấy khói Hàng Nhất và Quý Khải Thụy Luôn duy trì Việc trao đổi ánh mắt Họ không ngừng nhắc nhở nhau Không được dễ dàng để những điều này mê hoặc Họ vẫn chưa thực sự biết rõ Mục đích thật sự của ba kẻ cầm đầu Khi hoàng hôn trách bóng Phản chiếu ánh vàng lên khuôn mặt mọi người Hải Lâm nhắc cả nhóm Nên về nhà y phương dự tiệc tối Đương nhiên Siêu năng lực của Lạc Tinh Trần có thể đưa mọi người đến nơi trong nháy mắt Ở nơi ở của Ni Phương là một cung điện mít lệ và hoành tráng Có khi còn hơn cả cung điện Bức Kinh Hàm Mọi người men theo con đường dập bóng cây Tiến vào vườn hoa phía trước cung điện Họ nhìn thấy đài vũ nước tỏa ra những vòi nước phát sáng lấp lánh Những vòi nước này được chiếu sáng bởi nhiều ngọn đèn sầu Treo trên thân cây gần đó Trong không gian chiều muộn phẳng phất mùi hương ngài ngái của cây cối và hoa cỏ. Vườn hoa vẫn lưu lại thời khắc đẹp nhất của mùa hoa nở rộ. Ở cổng cung điện có bốn người phục vụ mặc lễ phục đứng chờ. Thay độ cung kính và lễ phép của họ giống như đang đón tiếp các thành viên của hoàng gia. Người phục vụ đưa nhóm hàng nhất đi qua một hành lang dài để đến đại sành hào nhoáng. Một người ăn vẩn như quản gia đợi sẵn ở đó khom lưng nói. Các vị khách tôn quý, tiểu thư Y Phương đang đợi các vị ở phòng tiệc. Có điều các vị mới đi xuống ngoạn về, có lẽ cần thời gian chỉnh trang một chút. Vụ đệ của tiểu thư Y Phương còn hơn 100 phòng. Trước đó tiểu thư đã dặn chúng tôi phải sắp xếp ồn thỏa phòng cho các quý vị, mấy các vị đi theo tôi. Nhưng đúng lúc ông ta quay người chuẩn bị dẫn đường, thì Phạm Ninh liền bật hỏi, giọng không hề khách khí. Ai nói chúng tôi muốn ở lại đây? Nét mặt ông quản gia Lộ rõ vẻ kinh ngạc và bối rối Dường như không hiểu vì sao Vị khách này lại nói vậy Phương Lệ Phù hỏi Phạm Ninh Không ở lại thì cô muốn thế nào Phạm Ninh nhất thời không biết trả lời ra sao Dẫu sao đối phương Đã tiếp đãi mình rất tử tế Không hề có gì mạo phạm Nên cô cũng không dám làm căng Chỉ có điều cô đến đây Với tâm thái Sắp lao vào trận tử chiến Thế mà lại được tiếp đón trọng thể thế này khiến cô cảm thấy lô bịch và kỳ cục. Quý Khải Thụy nói Chủ sắp xếp ra sao thì khách xin theo vậy. Rồi đưa mắt ra hiểu cho Phạm Ninh tạm thời nghe theo sự sắp xếp của họ xem suốt cuộc họ định làm gì. Phạm Ninh không tiện nói gì thêm nữa mọi người lục tục theo quản gia lên tầng 2. Họ được sắp xếp ở cùng tầng và kề sát nhau. Phòng nào cũng được bài trí sang trọng hao nhóang, vật dụng sinh hoạt đầy đủ chẳng khác nào đang ở khách sạn năm sao. Hằng nhất vặn vòi nước nóng, lấy khăn rửa mặt, sau đó nằm xuống chiếc giường êm ái rộng 2m. Lúc này trong đầu anh không có suy nghĩ nào phức tạp, chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu tần na cũng ở đây và cùng anh nằm trên chiếc giường này thì tốt biết bao. Anh biết suy nghĩ này rất buồn cười, thậm chí nguy hiểm, có trời mới biết. Bác kẻ cầm đầu cáo ra rào hoạt này Đang ủ mưu gì Có thật sự muốn đối tốt với họ hay không Nhưng anh vẫn không thể loại bỏ mong muốn đó Trên thực tế Khi đi tham quan thiên đường Sân cốc ngân quảng Và vịnh nhân ngư Ý nghĩ đó không chỉ một lần xuất hiện trong đầu anh Tuy đây là địa phần của bác kẻ cầm đầu Nhưng cảnh đẹp quá lãng mạn Và mê hồn này Khiến anh rất muốn được cùng thường ngoan viết Tân Na Thậm chí muốn cùng cô sinh sống ở đây Hồi sau, quản gia lần lượt gõ cửa phòng của từng người, nhắc họ xuống tầng một sự tiệc. Nhóm hàng nhất ra khỏi phòng, theo quản gia xuống dưới. Họ đi xuyên qua đại sành khi nãy, rồi bước vào phòng tiệc, hình bầu rục, được trang hoàng vô cùng xa hoa lộng lẫy. Sự hào nhóng, rộng rãi và đẳng cấp ở đây đúng là không bút nào tà xiết. Hơn nữa, toàn bộ sự chú ý của nhóm hàng nhất không còn tập trung vào trang hoàng của căn phòng nữa, bởi cuối cùng Họ cũng được gặp một trong hai người còn lại của ba kẻ cầm đầu, Y Phương. Trong phòng tiệc có một chiếc bàn dài, đủ chỗ cho 30 người. Giữa bàn đặt một chiếc ghế có mái chè, lưng dựa vào tấm thảm treo tường. Người ngồi trên chiếc ghế đó chính là mỹ nhân tuyệt sắc Y Phương. Cô để tóc chấm vai, chài gọn gàng, vẻ ngoài vẫn trẻ chung như trước. Trên chiếc áo khoác ngoài màu trắng, không có bất kỳ đồ trang sức thừa thải nào. Y Phương thoát ra khí chất cao quý Của một vị hoàng hậu Về mặt cô bình lặng và khó sò Như đáy hồ lặng sóng Thấy nhóm hàng nhất đi vào Cô mỉm cười Đứng dậy ngay đón Tự nhiên và phóng khoáng chào hỏi Lâu lắm không gặp Mời mọi người ngồi Khoảnh khắc nhìn thấy Y Phương Tìm Tôn Vũ Thịnh Như bị ai đập một cú Chầm mối tư vò Vô số câu hỏi ùn ùn kéo đến Nhưng anh phát hiện Y Phương không hề đặc biệt quan tâm đến mình Dường như cô chỉ coi anh là vị khách bình thường Trai ngược với Y Phương Tôn Vũ Thìn lại tỏ vẻ lúng túng Và căng thẳng Đối với anh, cô gái này mãi mãi là ẩn số Mà đã vậy thì anh quyết định Phải phát giải ẩn số đó Bằng bất kỳ giá nào Có lẽ vì vị trí trung tâm của Y Phương Và bản thân cô quá nổi bật Nên mọi người đều đổ dồn sự chú ý về phía cô Mãi mới phát hiện một người quen khác Ngồi ngay cạnh Y Phương Đó là Đông Giai Âm, cô ta từng là lớp phó lớp 13, một cô gái tóc dài xinh đẹp và có khí chất. Cô ta đeo cặp kính không gọng. So với Y Phường, cô ta có vẻ thận trọng và đề phòng hơn. Vì dẫu sao, cô ta cũng là người tạo ra lụng quái thú, gây ra biết bao phiền toái cho nhóm hàng nhất. Giờ đối mặt với nhóm anh, đương nhiên cô cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Quả là vậy, lôi ngạo từng nếm chài biết bao quả đắng. Nên rất bật mãn với đông dài âm Anh không khách khí Kéo ghế ngồi phịch xuống Hai tay khoanh trước ngực Bắt chéo chân Nhìn chừng chừng đông dài âm Cô ta đành phải né tránh ánh nhìn của anh Ngược lại với thái độ dè dặt của đông dài âm Y Phương bật cười thoải mái Bao lâu không gặp mà lôi ngạo vẫn đáng yêu như trước Chẳng khác nào cậu bé mới trưởng thành Lôi ngạo muốn nói gì đó Nhưng vừa mở miệng Thì Y Phương đã dành lời trước Thôi "Chuyện trước đây, chúng tôi không đúng, anh là nam tử hán đại trượng phu, thì khoan hồng đại lượng một chút, hôm nay chúng ta đừng nhắc đến mấy chuyện không vui nữa, mà ngồi ăn với nhau một bữa cơm và bàn bạc chuyện sau này." Y Phương điềm tĩnh buông từng câu, nhưng lại toát ra ma lực khiến người ta khó lòng kháng cự. Lôi Ngạo không tiện nói thêm, thái độ ngênh ngang cũng không còn, sau đó mọi người lần lượt ngồi vào chỗ của mình. Lạc Tinh Trần ngồi kế bên Y Phương, âm cũng xuất hiện. Giờ phía ba kẻ cầm đầu Chỉ còn thủ lĩnh liên ẩn Và địch thủ kỳ cựu của nhóm hàng nhất Người có siêu năng lực tàng hình Đồng Mani Là chưa xuất đầu lộ diện Quý khải thủy hỏi hai người họ sao vẫn chưa đến Y Phương giải trích ngắn gọn Tôi đã mời liên ẩn tham dự Nhưng cậu ấy tạm thời chưa muốn lộ diện Nên nhờ tôi tiếp đáy các anh chú đáo Nói xong cô đổi giọng là đua nở vui Còn về đồng Mani Chắc cô ấy sợ các anh nên thôi Không miễn cưỡng cổ ấy Quý Khải Thùy vàng nhất trao đổi ánh mắt cho nhau Biết phía bác kẻ cầm đầu chưa xuất hiện Hết chắc chắn bởi bọn họ còn có điều cố kỵ Muốn trừ đường lui cho mình Có điều không phải chuyện gì cũng cần phải cố gắng vạch trần rõ ràng Họ thấy không nhất thiết phải truy hỏi vấn đề đó Vốn nghĩ rằng mọi người đều đã đến đầy đủ Chẳng ngờ Y Phương lại nói Vẫn còn một người bạn cũ nữa Chắc sắp đến rồi đấy Tôi còn chưa nói cho cậu ấy biết Mọi người đã đến đây Vì muốn cho cậu ấy một bất ngờ Cứ nghĩ lát nữa về mặt cậu ấy sẽ thế nào Tôi lại thấy háo hức Hàng nhất và mọi người nhìn nhau Họ không ngờ Ngoài liên ân và đồng money ra Còn có thêm người nữa Trong lúc đang đoán già đoán non Thì có tiếng bước chân vang lên từ phía sau Tất cả cũng quay lại Họ trông thấy một người bạn cũ Hách liên kha Hách liên kha mặc bộ vét đen Khi thấy hơn chục người ngồi ở bàn ăn, anh ta sướng người. Xem ra quả nhiên anh ta không hề hay biết chuyện nhóm hàng nhất đến dị giới. Nhóm hàng nhất cũng cảm thấy vô cùng quái dị. Họ chưa bao giờ nghĩ Hách Liên Kha sẽ có mặt ở đây. Nhưng quan sát tình hình thì có vẻ Hách Liên Kha đã là người của ba kẻ cầm đầu rồi. Chỉ có điều không rõ anh ta gia nhập nhóm này từ khi nào. Đối với hàng nhất, Hách Liên Kha không phải kẻ địch. Ít nhất trước đó, khi cùng bị nhốt ở dị giới, nhóm anh và anh ta đã kè vai sát cánh cùng chiến đấu. Đương nhiên đến tận lúc này, anh vẫn chưa biết siêu năng lực của Liên Kha là gì, bởi vì khi đó, anh ta kiên quyết không chịu tiết lộ. Đương nhiên còn một chuyện nữa, hàng nhất vẫn chưa biết, đó là Hắc Liên Kha thuộc về cựu thần. Hàng nhất không biết thân phận của Liên Kha, nhưng Lục Tân Bằng, Hầu Ba, Triệu Hồng Linh và Phương Lệ Phù thì biết rõ. Họ chưa bao giờ được gặp cựu thần nhưng họ biết hai người duy nhất từng gặp mặt cựu thần làách Liên kha và Văn B Nhi đối với họ hai người này gần như là đại diện của cựu thần họ không ngờ lại gặp hackch Liên kha ở địa phần của bác kẻ cầm đầu nên trong lòng chấn động nhưng họ không xámm biểu lộ ra ngoài thậm chí còn không dám thẩm suy đoán suốtt cuộc chuyện gì đang xảy ra bởi vì họ cần đề phòng thuật độc tâm của Tôn Phút Thìn cố gắng khống chế cảm xúc Và suy nghĩ là chuyện rất mệt mỏi. Về phía hách liên khả, chỉ riêng việc gặp những đối tượng không phải người của ba kẻ cầm đầu ở đây cũng đủ khiến anh ta cảm thấy vô cùng chấn kinh. Anh ta xứng người ngạc nhiên, mãi không tốt nên lời. Rồi ánh mắt anh ta chợt quét đến một người, sắc mặt bỗng trắng nhợt như sáp nến. Có điều ánh mắt anh ta nhanh chóng di chuyển sang chỗ khác, cố gắng bình tĩnh lại. Gần như không ai nhận ra sự thay đổi trong thái độ. Trong một phần mấy giây đó của anh ta Họ chỉ cảm thấy hách liên kha rất ngạc nhiên Khi gặp mọi người ở đây Chứ không ý thức được Anh ta có phản ứng đặc biệt nhạy cảm Với một trong số những người có mặt Trong căn phòng này Thậm chí tỏ vẻ kinh hãi, sợ sệt Vẻ mặt trong khoảnh khắc đó Vô cùng khó nắm bắt Nhưng Lạc Tinh Trần lại hiểu Ánh mắt anh ta dừng lại dây lát Trên con người đặc biệt đó Chỉ có điều vẻ mặt của anh ta không hề biến sắc Hạch Liên Kha bước về phía mọi người Tinh thần có vẻ chưa ổn định trở lại cất tiếng Hẳng nhất Lục Hoa và cả Tôn Vũ Thìn Sao các anh lại ở đây Đó cũng là điều tôi muốn hỏi anh Lục Hoa nói Hạch Liên Kha trả lời mà hồn vía như để tận đâu Ô chuyện này à Một lời khó nói hết được Lạc Tinh Trần giải thích thay anh ta Hạch Liên Kha được chúng tôi mời đến sỉ giới Siêu năng lực cường hóa của cậu ấy Giúp chúng tôi rất nhiều Đương nhiên có thể ban đầu tôi buộc cậu ấy làm Mà không hỏi ý kiến cậu ấy Có điều tôi nghĩ cậu ấy cũng không trách tôi đâu Nhóm hàng nhất nghe Lạc Tinh Trần nói Mới biết siêu năng lực của Hách Liên Khà Là cường hóa Họ nhìn Hách Liên Khà Và phát hiện hình như anh ta không hề nghe Lạc Tinh Trần nói Chỉ ngây ngô ngồi xuống Như thể hồn đã lìa khỏi xác Do ràng tinh thần rất không ổn định Mọi người đã đến đông đủ Vậy chúng ta bắt đầu dùng bữa nhé Y Phương vốt tay Biểu thị có thể lên món Người phục vụ nơi đuôi nhau đi vào phòng Lần lượt đưa thức ăn đến vị trí Của mỗi vị khách Thức ăn là dị giới Được chế biến bằng thực phẩm sạch Hoàn toàn không bị ô nhiễm Đồng thời còn giữ nguyên hương vị tự nhiên Đúng là mỹ vị đích thực Đáng tiếc hầu hết mọi người đều không biết tên các món ăn Chỉ đại khái biết được một số món ngon Như salad, rau dại Tường cá, thịt nướng Ca hùn nướng, canh nấm Đồ uống là rượu Táo và vàng trắng những đồ ăn này ngon đến nỗi Khiến người ta thỏa mãn Giống như cuộc đời chỉ cần được thế này Cũng đã mát nguyện lắm rồi Sau khi dùng bữa Người phục vụ lại bưng đồ điểm tâm Và hồng trà thơm nước mũi đến bởi vậy mọi người tạm thời Chưa rời khỏi bàn ăn Y Phương nhấp ngụm trà nhỏ rồi nói Bây giờ chúng ta bàn đến việc chính được chưa Quý khải thủy buông tay nói Chúng tôi đang đợi đây Y Phương nói Chắc Lạc Tinh Trần đã nói cho các anh biết suy nghĩ của chúng tôi Vậy tôi sẽ nói cụ thể hơn nhé Nếu các anh chấp nhận lời mời Trở thành đồng đội của chúng tôi Các anh sẽ được hưởng những phúc lợi như sau Vị trí của các anh ở thế giới này Chỉ kém địa vị của Liên Ân Lạc Tinh Trần và tôi Mỗi người đều được chia đất Xây tòa nhà tót đẹp Ở mảnh đất đẹp như thế này Hưởng thụ cuộc sống của quý tộc Đương nhiên các anh còn được hưởng bầu không khí trong lành Thức ăn và nguồn nước tinh khiết Đúng rồi, các anh còn có thể đưa người thân, người yêu đến đây sống cùng. Nói một cách đơn giản, các anh có thể hưởng thụ cuộc sống của tỷ phú ở thế giới hiện thực, một cuộc sống chất lượng cao mà người thường khó lòng đạt được. Ngược lại nếu từ chối, đương nhiên chúng tôi cũng không làm khó các anh. Các anh có thể trở về thế giới hiện thực, tiếp tục chìm đắm vào cuộc cạnh tranh và tàn sát đẫm máu đó. Hịt luồng khí độc hại, chưa đầy khói bụi, lo lắng về an toàn thực phẩm và nguồn nước mình dùng. Liệu cậu nhiễm hay không Đương nhiên cũng có thể có những vấn đề Không mấy quan trọng Bởi vì các anh cơ bản không thể xác định Suốt cuộc mình còn sống được bao lâu Lời của Y Phương khiến mọi người chìm vào im lặng những điều cô nói có ma lực hấp dẫn quá lớn Cơ hồ không ai viện được lý do để từ chối Từ khi cựu thần hạ dáng Bọn hàng nhất gần như ngày nào cũng sống Trong nguy hiểm và tranh đấu Họ đã mệt mỏi và chán trường lắm rồi Nếu quả thực có thể sống cả đời ở nơi thế ngoại đào viên này, hưởng thụ cuộc sống an nhiên tự tại, thì ai không muốn chứ? Đặc biệt là câu, có thể đưa người thân, người yêu đến đây sống cùng. Đúng là nói chúng tâm ý của mọi người. Đương nhiên, người đầu tiên hàng nhất nghĩ đến là Tân Na và cha mẹ. những người khác cũng đang chìm đắm trong suy tử, mãi không dứt ra được. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hòn cốc.com chương thứ 32. Hóa giải. Người phá vỡ bầu không khí trầm lặng là Quý Khải Thụy. Anh nói: "Nghe có vẻ hay đấy, vậy điều kiện ở đây là gì?" Y Phương nói: "Thế giới nào cũng có quy tắc và pháp chế, Thực ra chỉ cần các anh đồng ý và tuân theo hai điều sau là được. Thứ nhất, thừa nhận Liên Ân, Lạc Tinh Trần và tôi là người lãnh đạo tuyệt đối của thế giới này, phục tùng sự sắp xếp của chúng tôi. Thứ hai, Vẫn hết bỏ, hận thù Trung sống hòa bình Không được mang trên tranh đến nơi đây Tư tưởng trung sống hòa bình Cũng là tôn trì của liên minh những người bảo vệ Xem ra họ cũng có điểm hợp nhau Nhưng lục hoa nêu ra nghỉ vấn Thời hạn mà cựu thần nói Chỉ còn 4 tháng nữa Chúng ta trốn ở dị giới không làm gì Nếu thế giới thực sự phải đối mặt Với ngày tận thế thì sao đây Y Phương nói trực tiền các anh cũng biết Thời gian ở dị giới trôi chậm hơn nhiều so với thế giới hiện thực. 4 tháng ở thế giới hiện thực có lẽ cũng đủ để các anh trải qua hết cuộc đời ở đây. Đương nhiên, nếu được Liên Ấn tin tưởng thì cậu ấy có thể kéo dài sinh mệnh cho các anh. Chuyện này chưa đề cập vội. Còn chuyện ngày tận thế mà cựu thần nói có lẽ chỉ nhằm vào thế giới hiện thực chưa chắc đã ảnh hưởng đến dị giới. Hơn nữa, lời tiên tri của cựu thần liệu có nhất định trở thành sự thật không? Đồng giải âm cười Dù đến lúc đó thế giới hiện thực bị hủy diệt Thì chúng ta có thể sống cuộc đời đẹp đẽ Và dài lâu Ở thế giới này Cũng chẳng còn gì tiếc nuối Oan uổng nữa Hằng nhất suy nghĩ rất lâu rồi nói Nếu đã để ra phương châm xóa bỏ thù hận Vậy thì các cô cũng nên đối xử chân thành với chúng tôi Có một điểm tôi nghĩ mãi vẫn chưa thông Hy vọng các cô có thể trả lời thật Vì sao các cô đột nhiên Muốn hóa thù thành bàn với chúng tôi Lạc Tinh Trần nói Nguyên nhân tôi đã giải thích rồi Chúng tôi đã chán ngán trò chơi khi trước Cũng không muốn vĩnh viễn trở thành kẻ địch của các anh Hơn nữa Thế giới của chúng tôi cũng cần phát triển Nên rất cần siêu năng lực của các anh giúp Hằng nhất nói Chị E đó không phải là lý do duy nhất Y Phương Trầm ngâm rồi nói Được rồi Đúng là còn một lý do khác Các anh nhất định muốn biết Thì tôi sẽ nói thẳng Hy vọng các anh nghe xong Không để bụng Mọi người nhìn chầm chầm Y Phương Y Phương chậm rãi thà từng tiếng Chúng tôi không muốn sát hại các anh Thật đấy Câu nói này khiến không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng Lôi ngạo phẫn nộ nói to Thế là ý gì Cô nói chẳng khác nào quyền sinh quyền sát chúng tôi Nằm trong tay các cô vậy Xin lỗi Nhưng đúng là như vậy Các anh ép tôi phải nói thật Y Phương ôn hòa chỉ ra vấn đề Sau khi Hải Lâm bị bắt về đây Chúng tôi đoán Kiều gì lạc kỳ cũng đưa các anh đến dị giới Các anh biết đấy Chúng tôi có đủ thời gian để thương lượng Và chuẩn bị ngành tiếp Nói thẳng ra Chúng tôi cũng từng suy nghĩ xem Cài bẫy ở nơi các anh xuất hiện như thế nào Để các anh phải xuống hoàng Tuyền Ngay khi đặt chân đến dị giới Nhưng làm vậy thì quá tàn khốc Mà lại chẳng hề có lợi cho phía nào Cô ngừng một chút Rồi thở dài Mà làm vậy sẽ khiến nhiều người đau lòng Trong đó có tôi Nói xong cô bất giác Liếc về phía Tôn Vũ Thịnh Trái tim anh khẽ run lên một nhịp Ý Phương nói vậy Hàng nhất không còn gì để hoài nghi Anh biết ba kẻ cầm đầu thực sự có năng lực làm được việc đó Bây giờ anh chỉ cảm thấy dùng mình kinh sợ May mà ba kẻ cầm đầu vẫn chưa hoàn toàn mất nhân tính May mà bọn họ vẫn còn lý trí và tình cảm Cũng có thể giống như Lạc Tinh Trần nói Bọn họ chưa phải kẻ ác Trời công dung đất không thà Mà chỉ là những thanh niên ham trời quá đà Nên đã phạm sai lầm Anh không thể không thừa nhận giờ đây Ba kẻ cầm đầu đã thể hiện thành ý hết mức Rất đáng để nhóm anh nắm bắt thật chắc cơ hội này Mọi người trầm ngâm giấy lát Lôi ngạo đứng dậy nói Cho dù chúng tôi không tính đến những thù hận trước đây Nhưng cái chết của Lưu Vũ Gia Và tình tiểu nhiễm thì sao Họ có thể tha thứ cho các vị không Y Phương nói Chuyện đã xảy ra thì không thể vãn hồi được nữa, ngoài chưa cảm thấy tiếc ra, tôi thực sự không biết nên nói gì. Nhưng bất kể nói gì thì trên thế giới này không bao giờ tồn tại kẻ thù vĩnh viễn, trước sau gì chúng ta cũng cần nhìn về phía trước, đúng không? Lời ngạo nói, một câu xin lỗi là đủ sao? Y Phương hỏi, vậy anh muốn thế nào? Muốn chúng tôi một mạng đến một mạng hay muốn chúng ta khôi phục lập trường đối địch biến thế giới hiện thực này thành chiến trường? Tiếp tục tan sát nhau Không cần như thế Tôi chỉ cảm thấy ngoài việc nói miệng Các cô cũng nên thể hiện thực tế hơn Lôi ngạo nói Khi nãy ăn cơm tôi thấy có rượu vàng trắng Giờ còn không Đương nhiên Lôi ngạo nói với người phục vụ đứng cạnh Mang mấy chai lên đây Chai nào càng nhiều năm càng tốt nhé Người phục vụ trần trừ nhìn Y Phương Và lạc tinh trần Y Phương im lặng mấy giây rồi gật đầu Rất nhanh sau đó Người phục vụ mang 6 chai rượu vang trắng Và hơn chục chiếc ly chân cào Luôn ngào bảo họ khui toàn bộ số rượu trong đó Rồi tự mình rót đầy ly Đưa cho Y Phương Tôi mặc kệ hội hàng nhất thế nào Nhưng riêng tôi thì chỉ tha thứ Khi cô uống càn ly rượu này Y Phương không hề đỡ lấy ly rượu nói Có lẽ anh không để ý Khi nãy ăn cơm Tôi không hề nhấp ngụm rượu nào Từ trước đến nay tôi không bao giờ uống rượu Nói nhiều thế làm gì Chỉ cần nói cô uống hay không thôi. Lạc Tinh Trần đứng lên nói Lôi ngạo từ trước đến giờ Y Phương chưa bao giờ uống rượu Anh đừng làm khó cô ấy nữa Để tôi uống đỡ ly này. Lôi ngạo không nhìn Lạc Tinh Trần đáp Tôi nói chuyện với Y Phương liên quan gì đến anh Không ai được phép uống thay ly rượu này. Không khí trở nên căng thẳng Lạc Tinh Trần cố gắng kiềm chế cảm xúc nói Chúng tôi đã thể hiện thành ý hết cỡ Nếu các anh không đón nhận Mà nhất định được đằng chân lân đằng đầu làm khó chúng tôi thì... Lôi ngạo hử một tiếng. Thế nào gọi là thành ý? Tôi cũng có tiêu chuẩn của tôi. Các anh đã hại chết đồng đội của chúng tôi. Giờ tôi chỉ yêu cầu Y Phương uống một ly. Lẽ nào hai mọi người còn không xứng với ly rượu này? Anh đập bàn chỉ vào lạc tinh trần và Y Phương. Nếu đúng thế, thì còn gì cần bàn thêm nữa? Lôi ngạo vừa hết to, thì hơn 20 người bên ngoài liền xông vào. Tất cả đều là người siêu năng lực thế hệ thứ hai Nhóm hàng nhất cũng đứng bật dậy Sẵn sàng chiến đấu Không khí đột nhiên như thuốc nổ Chỉ cần chạm nhẹ là phát nổ Y phương dưa tay ra hiểu cho mọi người Chớ manh động cô hít sâu rồi chậm chậm thở ra Sau đó nói Mọi người lui xuống cả đi Những người siêu năng lực thế hệ thứ hai Hơi do dự vẫn chưa rút lui về Đại sành phòng tiệc Y phương phải trừng mắt nghiêm rộng quát Chưa rõ tôi nói gì sao Họ mới lũ lượt, lùi xuống. Y Phương dừa tay nhận lấy ly rượu vang trong tay lôi ngạo. Lạc tinh trần nhúng mày. Y Phương, hài lầm cũng gọi to, mẹ. Y Phương xua tay chầm rộng. Tôi sẽ uống ly rượu này. Nói xong cô uống cạn ly rượu, khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng. Lôi ngạo nói, tốt lắm. Rồi cũng tự rót đầy ly rượu, ngừa cổ uống cạn. Sau đó anh lau miệng, nhìn bọn hàng nhất. Thực ra khi nãy hàng nhất hơi lo hành động bột phát có phần nông nổi của lối ngạo sẽ gây ra hậu quả khó lòng cứu vãn. Anh thấy Y Phương nói rất có lý. Trên thế giới này không bao giờ tồn tại kẻ thù vĩnh viễn. Trước sau gì chúng ta cũng cần nhìn về phía trước. Anh là người lãnh đạo của liên minh những người bảo vệ nên phải chịu trách nhiệm về tính mạng và tương lai của tất cả thành viên trong nhóm. Đương nhiên anh không thể tiếp tục rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Hàng nhất từ sót và lý rượu của từng người ly sử của Y Phương anh chỉ rót một chút tượng trưng sau đó nâng lì nói hi vọng chúng ta có khởi đầu mới tôi đề nghị mọi người nâng lý uống cạn được không mọi việc đã phát triển đến mức này nếu còn có người đưa ra ý kiến khác thì đúng là không biết tốt xấu gì uống hồ nhóm triều Hậu Linh Phương L lệ vốn sĩ không hề có thù sâu oán nặng với bác kẻ cầm đầu mà điều kiện đưa ra lại hậu hĩnh như thế họ đương nhiên chẳng còn lý do từ chối Mọi người cũng đứng dậy Nâng chén uống cạn Đi rượu hoa xài Y Phương không hề nói dối Quả thực tự lượng của cô rất kém Khi nãy uống một ly đầy Giờ người lào đào bay bay Cô cố gắng lắm mới có thể giữ cho bản thân Không làm điều gì mất mặt Nhưng cô thực sự không thể gắng cượng được nữa Liền nói Về việc sắp xếp cụ thể sau này thế nào Thì để hôm khác nói tiếp Hôm nay tôi phải về phòng nghỉ ngơi đã Rất xin lỗi Hải Lâm nói Mẹ Để con đỡ mẹ về phòng nhé Y Phương không nói gì Đưa mắt nhìn Tôn Vũ Thìn Anh và Hải Lâm đều biết thuật độc tâm Họ nghe thấy giọng nói trong lòng Y Phương Anh rỉu tôi về phòng được không? Trái tim Tôn Vũ Thìn đập mạnh Mặt anh thoáng ửng hồng Thực ra anh rất muốn nói chuyện với Y Phương Nhưng không ngờ sau khi uống rượu Y Phương lại muốn anh rỉu cô vào phòng mình Nghe có vẻ hơi ám muội Những người đứng quanh đó Dù không biết thuật độc tâm Nhưng nhìn về mặt Họ cũng đoán được đại khái sự việc Cả ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện Mọi người đều mệt mỏi ra rời Nên liền rời khỏi phòng tiệc Ai về phòng nấy Tôn Vũ Thìn đỡ cánh tay Y Phương Diệu cô về phòng ngủ Trường thứ 33 Thân phận của cựu thần Hàng nhất về phòng chưa bao lâu Khi nghe thấy tiếng gõ cửa rất nhẹ, anh liền điên mời vào. Lục Hoa bước vào phòng, đóng cửa lại và nói: "Khi nãy lúc lên lầu, cậu ra hiệu bằng mắt ám thị cho tôi vào phòng cậu đúng không? Đúng thế, tôi có chuyện muốn nói với cậu." "Tôi cũng vậy." Hai người họ ngồi trên chiếc ghế sofa bằng da vô cùng rộng rãi và thoải mái. Lục Hoa nói: "Hàng nhất, cậu thực sự định ẩn cư ở thị giới suốt quãng đời còn lại sao?" Hàng nhất không trả lời mà hỏi ngược lại Thế cậu nghĩ sao lục hoa Lục hoa trầm tư suy nghĩ Rồi lắc đầu Nói thật tôi vừa mơ hồ vừa mâu thuẫn Tôi không biết nên lựa chọn thế nào mới là tốt nhất Trở về thế giới hiện thực Đồng nghĩa trở lại cuộc cạch tranh Đầy tàn khốc đó Ngày nào cũng phải sống cùng nguy hiểm Nhưng dẫu thế giới hiện thực tồi tệ thế nào Thì đó vẫn là quê hương của chúng ta Có gia đình Cha mẹ Người thân của chúng ta Làm sao chúng ta có thể dễ dàng vứt bỏ tất cả chứ Hàng nhất thấp giọng nói Y Phương nói Chúng ta có thể đưa cha mẹ và người thân Đến thế giới này mà Chúng ta không thể đưa tất cả người thân Và bạn bè đến dị giới Lục Hoa nói Huân hộ thế giới hiện thực Vẫn còn rất nhiều thứ mà chúng ta không nỡ buông bỏ Hàng nhất nói với giọng buồn bá Đúng vậy Nhưng chúng ta buộc lòng phải lựa chọn được mất Anh nhìn sâu vào đôi mắt người bạn thân Lục Hoa, tôi hiểu ý cậu, nhưng trải qua bao nhiêu việc như vậy, tôi dần hoài nghi chính mình. Tôi thành lập liên minh những người bảo vệ, hiệu triệu mọi người đoàn kết, cùng ứng phó với việc này. Nhưng trên thực tế, thời hạn một năm mà cựu thần đề ra, chỉ còn 4 tháng mà thôi. Chúng ta có tìm ra phương pháp giải quyết chuyện này không? Không hề, mà một sự thực khác lại bày ra trước mắt. Những đồng đội lựa chọn tham gia nhóm chúng ta cứ lần lượt hy sinh. Lưu vũ ra, tình tiểu nhiễm, bùi bùi Và cả người anh em tốt nhất của chúng ta Hạt phòng nữa Cậu biết không Tôi thường nghĩ Nếu họ không gia nhập nhóm chúng ta Mà lựa chọn bảo vệ bản thân thật tốt Thì có lẽ đến giờ này Họ vẫn còn sống Lục Hoa ngắt lời Hằng Nhất Đó không phải lỗi của cậu Cậu không cần dây dứt vì chuyện này Hằng Nhất hít sâu Rồi thở dài Tôi thực sự không muốn thấy ai phải chết nữa Bất kể là đồng đội của chúng ta Hay người của phép cựu thần Và ba kẻ cầm đầu Trước khi chuyện này xảy ra Chúng ta đều là bạn học cùng lớp mà Nhưng vì cuộc cạnh tranh đáng chết này Mà trở thành kẻ địch tàn sát lẫn nhau Lục Hòa Tôi thực sự chán ghét tất cả rồi Tôi biết Chỉ cần chúng ta trở về thế giới hiện thực Là không có cách nào né tránh Cuộc tranh đấu này nữa Tôi vốn cho rằng Không có cách nào thay đổi được điều đó Cho đến khi chúng ta đến dị giới lần thứ hai Nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới Tôi nhận thức được rằng Đây là cách duy nhất có thể khiến cuộc cạnh tranh này dừng lại Thời gian là dị giới trôi rất chậm Vừa vẫn có thể né tránh thời hạn một năm Được cài đặt trước một cách vi diệu Khiến mọi người không còn lý do gì Để tiếp tục tàn sát nhau nữa Chúng ta có thể ở đây chung sống hòa bình Cùng đi hết cuộc đời này Đương nhiên nếu lựa chọn như vậy Chúng ta sẽ mất đi vài thứ khác Nhưng đó là tất cả những gì chúng ta có thể nghĩ ra Là kết cục tốt nhất Mà những người bị vận mệnh tàn khốc Trói buộc như chúng ta Có thể có được Lục Hoa nhìn hàng nhất chăm chú Cảm nhận sâu sắc Sự bi ai và bất lực của bạn Nhưng nếu làm vậy Thì chúng ta có quá ích kỳ không Mọi thứ ở thế giới hiện thực Biết bao người ở trái đất Chúng ta có thể bỏ mặc họ sao Nếu lời tiên tri của cựu thần là thật Thì chúng ta có thể khoanh tay đứng nhìn thế giới Đối mặt với ngày tận thế sao Hằng nhất không nói gì Cả hai chìm vào im lặng hồi lâu Trong một căn phòng khác Lục Tân Bằng, Hậu Ba, Phương Lệ Phù Và Triệu Hữu Linh ngồi bàn bạc bà. Họ cũng tiến hành phân tích Và thảo luận về tình hình trước mắt Các cậu nghĩ thế nào Lục Tân Bằng hỏi ba người còn lại Hãy nói suy nghĩ thật của mình nhé Tôi không biết các anh nghĩ thế nào, Triệu Linh nói, nhưng tôi cảm thấy đây là cơ hội tốt. Chúng ta có thể tránh khỏi cuộc tàn sát, cũng có thể thoát khỏi sự khống chế của cựu thần. Hậu Ba lập tức phụ họa. Đúng vậy, nghĩ kỹ lại chúng ta chỉ là những quân cờ trong tay cựu thần mà thôi. Hùng hồ chúng ta căn bản không hề xảy ra xích mích gì với nhóm của hàng nhất và ba kẻ cầm đầu. Nếu có thể ở lại dị giới thì không cần nghe theo lệnh của cựu thần nữa. Nhưng làm vậy đồng nghĩa với việc chúng ta phản bội cựu thần. Phương Lệ Phú nhắc nhở. Chúng ta dị giới, cựu thần không thể đến được. hầu Ba nói, đây là địa phần của ba kẻ cầm đầu. Chúng ta ở đây đồng nghĩa với việc sẽ được ba kẻ cầm đầu bảo vệ. Và lại còn có nhóm hàng nhất nữa. Mà cựu thần có mạnh đến đâu, cũng không dám khinh thường nhiều người siêu năng lực như vậy. Cậu thấy sao Lục Tân Bằng? Lục Tân Bằng trầm ngâm hồi lâu mới nói. Các cậu đã bỏ qua một người, Hách Liên kha Sao anh ta lại xuất hiện ở đây Hậu ba nói Theo lạc tinh trần giải thích Thì Hách Liên Kha bị bắt cóc Hoặc bắt làm con tin đến đây Tôi đoán việc này Có lẽ không phải tâm ý của Hách Liên Kha đâu Lục Tân Bằng suy tử Bất kể có phải vậy hay không Thì có một việc thu hút sự chú ý của tôi Hách Liên Kha không hề hay biết Chúng ta đến dị giới Khi bước vào đại sành Nhìn thấy chúng ta Dường như anh ta vô cùng ngạc nhiên Phản ứng này không có gì lạ, nhưng điều quái lạ là, vẻ mặt thay đổi rất khó nhận ra của anh ta ngay sau đó. Dường như anh ta nhìn thấy ai đó và vô cùng kinh ngạc. triệu Hụt Linh tiếp lời, cô ta cũng để ý đến chi tiết này. Đúng vậy, đó cũng là điều tôi muốn nói đến. Chỉ trong một tích tắc, anh ta để lộ vẻ mặt gần như kinh sợ. Ngay sau đó anh ta nhanh chóng khống chế cảm xúc, cố gắng khôi phục lại vẻ tự nhiên. Nhưng rõ ràng việc đó không hề dễ dàng. Trong suốt quá trình dùng bữa, anh ta luôn giữ im lặng. Rõ ràng hồn phía đã lên 9 tầng mây. Mọi người cảm thấy phản ứng đó thể hiện điều gì? Lục Tân Bằng hỏi. Ba người nhìn nhau, không nghĩ ra đáp án. Phương Lệ Phu nói. Liệu có phải anh ta nhìn thấy chúng ta nên mới giật mình kinh ngạc? Không, không có khả năng đó. Lục Tân Bằng nói. Tôi nhìn rõ về mặt của anh ta. Khi ánh mắt của anh ta chạm vào chúng ta thì chỉ ngạc nhiên. Nhưng khi anh ta nhìn thấy người đó thì khuôn mặt trở nên tái nhợt. Như thế nhìn thấy ma quỷ vậy Tôi thực sự không thể nghĩ ra nổi người nào Ở nhóm hàng nhất Lại khiến anh ta trở nên kinh sợ đến thế Đáng tiếc Hách Liên Kha vô cùng thông minh Anh ta không nhìn người đó quá lâu Bởi vậy tôi chưa kịp quan sát kẻ này rốt cuộc là ai Đừng vòng vò nữa Anh nói thẳng ra đi Anh cảm thấy người khiến Hách Liên Kha hút hoạt Suốt cuộc là ai triệu Hữu Linh hỏi Lục Tân Bằng thấp giọng đáp Chúng ta đều biết Hách Liên Kha và Văn Bụi Nhi là người đại diện của cựu thần Chỉ hai người họ nhìn thấy khuôn mặt thật của cựu thần Mới biết cựu thần thực sự là ai Ngay từ đầu Hách Liên Kha luôn là người truyền đạt chỉ thị của cựu thần cho chúng ta Sau này mới đổi thành Văn bội Nhi Xem ra là vì khi ấy Hách Liên Kha bị Lạc Tinh Trần bắt cóc Đến dị giới Điều đó có nghĩa là Đã rất lâu rồi Hách Liên Kha không gặp cựu thần Mọi người nghĩ mà xem Người như thế nào mới khiến Hách Liên Kha chấn kinh Và bạc hoàng đến vậy Á Triệu hụt linh vội bịt chặt miệng Dường như cô ta đoán ra ý của Lục Tân Bằng Nên buộc miệng thốt lên Lẽ nào anh ta nhìn thấy cựu thân Xịt, nói nhỏ thôi Lục Tân Bằng chừng mắt nhìn cô ta Xỉ đoán của Lục Tân Bằng quá kinh thiên động địa Nhiệt độ trong phòng như hạ xuống mấy độ Hồi hậu ba ngạc nhìn đến mức há miệng hồi lâu Chưa ngậm lại được Sau một khắc Lục Tân Bằng mới nói tiếp Nếu quả đúng như thế Thì có thể khẳng định Cựu thần không thể là bất kỳ ai trong số chúng ta Mà là người nào đó của nhóm hàng nhất Vì sao cựu thần lại muốn che giấu thân phận thực sự Có khả năng vì anh ta muốn trà trộn vào hàng ngũ Của nhóm hàng nhất Trong tình trạng không hề được chuẩn bị tâm lý trước Hạch Liên Kha đột nhiên gặp lại cựu thần Đương nhiên anh ta sẽ ngạc nhiên vô cùng Đây là phản đoán hợp lý nhất tôi có thể nghĩ đến. Nếu đúng vậy thì thực sự chúng ta luôn nằm trong tầm giám sát của cựu thần còn gì? Hậu bà kinh hoàng nói. Nếu thế chúng ta lựa chọn ở lại dị giới thì... Lục Tân Bằng nói. Đương nhiên đó chỉ là suy đoán của tôi mà thôi. Chưa chắc đã đúng. Anh ta ngừng một lát rồi nói tiếp. Có điều suốt cuộc tôi đoán đúng hay sai. Có lẽ sẽ rất nhanh được nghiệm chứng thôi. Vì sao anh nghĩ thế? Phương Lệ Phù hỏi. Mọi người nghĩ mà xem Cựu thần phát hiện mọi người đều chuẩn bị từ bỏ đấu tranh Ở lại dị giới hưởng phúc Liệu anh ta có ra tay không Lục thân bằng nhìn chầm chầm vào mắt Ba người còn lại thâm trầm nói Nếu tôi đoán không lầm Thì chẳng bao lâu nữa Sẽ xảy ra chuyện thôi